Lại nữa, nhóm chư thiên kia cùng nhau nói rằng, Đức Thế Tôn ngày trước, hoặc ở thành Tỳ Gia Ly, hoặc ở thành Dương Xá, hoặc ở nước xá Vệ cùng các nơi khác, an cư đã xong, các chúng tỳ kheo từ bốn phương trở về thăm hỏi Đức Thế Tôn. Chúng ta nhân ấy được ở bên đường thấy các tỳ kheo lễ bái, cúng dường, lắng nghe và lãnh hội kinh pháp đạt được phước lợi lâu dài đức thế tôn nay đã vào niết bàn các tỳ kheo tăng an cư xong rồi không còn trở về thăm hỏi vấn an đi qua chỗ cũ chúng ta lại không còn ở bên đường trông thấy các tỳ kheo lễ bái cúng dường được nghe và lãnh hội kinh pháp nữa từ nay vĩnh viễn mất đi phước lợi như thế bấy giờ đức như lai bảo a nan nếu tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tát ưu bà di sau khi ta diệt độ có thể phát tâm qua bốn chỗ ta sẽ được công đức không thể tính kể đời sau thọ sanh thường ở trời người được phước báo an lạc không có cùng tận những gì là bốn một là chỗ đản sanh của như lai khi làm bồ tát trong giường lâm tỳ ni nước ca tỳ la vệ hai là ở nước ma kiệt đà nơi ta ban đầu ngồi dưới gốc cây bồ đề thành tựu đạo quả vô thượng chánh đặng chánh giác ba là chỗ chuyển pháp luân trong giường lộc giả trụ xứ của tiên nhân thuộc nước ba la nại bốn là nơi vào niết bàn ở giữa hai cây trong rừng sa la bên sông Hi Liên dùng đất sinh ra các lực sĩ thuộc nước Cuthina. Đây là bốn chỗ. Nếu Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di cùng tất cả mọi người và đồ chúng của ngoại đạo phát tâm muốn đến để lễ bái, được công đức như trên đã nói. Bấy giờ A Nan nghe Phật dạy như thế liền bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, từ nay con sẽ truyền khắp cho thứ chúng biết rõ bốn nơi này. Nếu đến lễ bái, sẽ được công đức như vậy. Bây giờ, a nan lại bạch Phật rằng, nếu có các hàng ư bà di phát thiền tâm, khéo giữ giới hạnh, ưa thích nghe kinh Pháp, muốn thấy các tỳ kheo, thì chúng con từ nay nên làm sao? Phật dạy, các vị từ nay chớ nên cùng họ gặp gỡ. Anang thưa, khỏi cần gặp gỡ họ, nhưng nếu phải gặp lại thì nên như thế nào? Phật dạy, chớ cùng nói chuyện. Anang thưa, nếu không cùng nói, nhưng nếu họ thư thỉnh muốn nghe Pháp, lại phải thế nào? Phật dạy, nên vì họ giảng Pháp, nhưng ông phải khéo giữ thân, miệng, ý. Bây giờ, Anang lại bạch Phật rằng, Chúng con từ nay y như vậy mà phụng hành." Rồi A Nan lại bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, sau khi vào Niết bàn, phép cúng dường nên làm thế nào?" Phật dạy: "Ông nay không nên lo liệu việc này, nên tự suy nghĩ, sau khi ta diệt độ, phải hộ trì giáo pháp bằng cách lấy những điều đã nghe từ trước." Quan Hỉ vì người giảng nói: "Vì sao như vậy?" vì chư thiên tự đảm đương việc cúng dường thân ta. Lại còn bà la môn, vua chúa cùng các trưởng giả, cư sĩ. Những người này tự gánh vác để cúng dường thân ta. A Nan thưa, tuy đã có các hàng trời người cúng dường, nhưng con không biết nên dựa theo pháp nào. Phật dạy, A Nan muốn cúng dường thân ta nên y theo chuyển luân thánh dương. A Nan lại hỏi: Cúng dường chuyển luân thánh dương, pháp ấy như thế nào? Phật dạy: A Nan, pháp cúng dường chuyển luân thánh dương là dùng bông mới sạch và lụa mịn cùng quấn quanh thân. Quấn như vậy nhiều đến ngàn lớp trong quang bằng vàng lại làm quang bằng bạc bọc quang bằng vàng. Rồi quang bằng vàng, bọc quang bằng bạc Lại làm quang sắt, đựng quang bằng đồng Sau đó, rưới các thứ dầu thơm Đem các loại hương hoa rải vào trong quang Tấu các loại nhạc, ca ngâm tán tụng Sau mới đậy nắp Tạo xe báo lớn, vô cùng cao rộng Có mái che, có lan can Tất cả đều nghiêm trang Đem quang đặt trên xe Lại ở trong thành Tạo chỗ trà tì, quét dọn bốn bề rất sạch sẽ. Lấy gỗ chiên đàn và các loại danh hương, nhóm lại thành đống lớn. Lại ở trên đó, trải tấm lụa dày, dùng màn trướng báo lớn che ở trên. Sau đó, đưa xe đến chỗ trà tì, đốt hương, rải hoa, tấu nhạc, cúng dường. Nhiễu quanh đống hương kia bảy vòng, rồi mới thỉnh quan đặt trên đống hương liệu mà dùng dầu thơm rưới vào. Pháp châm lửa phải từ dưới thấp. trà tỳ đã xong, thâu lấy xá lợi đặt trong bình vàng, ngay ở chỗ đó mà tạo dựng tháp, xây chùa, trang nghiêm, treo cờ, lòng báo. Đông đảo dân chúng ngày ngày nên đến đốt hương, rải hoa, cúng dường các thứ. A nan nên biết, pháp cúng dường bậc chuyển luân thánh dương, sự việc là như vậy trà tỳ thân ta cùng vua không khác nhưng dựng tháp có khác với vua nên dựng chùa trang nghiêm treo chính cái lọng nếu có chúng sanh treo cờ lọng báo đốt hương rải hoa đốt đuốc đốt đèn lễ bái tán thán nơi tháp của ta thì những người ấy ngày đêm sẽ đạt được phước lợi lớn về sau không lâu cũng lại có người tạo dựng tháp lớn để cúng dường thân kia a nan nên biết hết thảy chúng sanh đều không có tháp chỉ có bốn người mới được lập tháp một là đấng như lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phật thế tôn thương xót chúng sanh có thể làm ruộng phước tốt nhất cho thế gian nên tạo dựng tháp hai Là bậc bích chi Phật, do suy nghĩ về các Pháp mà tự giác ngộ, cũng có thể làm phước lợi cho dân chúng trong thế gian nên tạo dựng tháp. Ba, là bậc A-La-Hán, tùy chỗ nghe Pháp mà suy nghĩ, dứt hết các lậu hoặc, cũng có thể làm phước lợi cho dân chúng trong thế gian nên tạo dựng tháp. Bốn, là chuyển luân Thánh Dương, đã dung trồng Phước Đức sâu dày, có oai đức lớn, vua của bốn cõi thiên hạ, đầy đủ bảy phước báo, tự mình thực hành mười điều thiện, lại khuyến khích mọi người trong bốn cõi thiên hạ cũng thực hành mười điều thiện nên tạo dựng tháp. A Nan nên biết, nếu có chúng sanh đem các phẩm vật để cúng dường nơi tháp này thì sẽ đạt được phước đức theo thứ lớp sai biệt từ cao xuống thấp. Bây giờ nan nghe Phật dạy như thế, tâm sanh sầu não, buồn thương khóc lóc. Đành ở sau Phật cùng đi không xa mà nói nhỏ rằng Ta nay vẫn còn là kẻ hữu học, ở trong các pháp chưa đạt được thâm diệu mà bậc thầy của trời người một ngày kia bỏ ta để vào niết bàn. Ta khi nào mới bước lên được con đường giải thoát? Rồi đưa tay vịn vào một cành cây, xoa đầu dỗ ngực xót xa tuyệt vọng bấy giờ thế tôn hỏi các tỳ kheo a nan hiện đang ở chỗ nào các tỳ kheo đáp rằng a nan hiện đang ở sau Đức như lai dưới một gốc cây than khóc ảo não lại bảo tỳ kheo ông có thể đến chỗ kia bảo với a nan bậc đạo sư của trời người nay muốn thấy A Nan, tỳ kheo liền qua nói lời dạy của Như Lai. A Nan nghe xong liền trở về đến tại chỗ Phật, đầu mặt lạy dưới chân, rồi đứng qua một bên. Lúc đó Thế Tôn hỏi A Nan rằng: Những ngày gần đây ta đã vì ông mà nói hết thảy các hành đều là vô thường, thương yêu kết hợp, ác phải chia lìa ông nay sao còn sanh tâm buồn thương như vậy lại nữa a Nan, ông từ trước đến nay làm thị giả cho ta giúp việc hai bên tới lui qua lại sắp xếp khách giếng đều luôn đúng pháp lại thấy ông thân miệng ý đều thanh tịnh không có lỗi lầm ông đạt được phước lợi không thể xưng kể bấy giờ thế tôn bảo tỳ kheo A nan không nên buồn thương như thế. Vì sao như vậy? Vì không bao lâu nữa sẽ đến nơi giải thoát. Các tỳ kheo nên biết, chư Phật đời quá khứ đều có thị giả như A nan hiện nay. Các Đức Phật thời dị lai cũng lại như vậy. Các tỳ kheo nên biết, A nan hiện tại là một thị giả trí tuệ sâu xa, thông minh lợi căn. Ta từ trước đến nay dạng nói các pháp, a nan đều ghi nhớ giữ gìn không quên. lại nữa các tỳ kheo, a nan khéo biết sắp xếp thời gian các trường hợp tới lui đúng pháp. nếu có khách muốn đến gặp ta, a nan đều suy tính trước thời gian hợp lý để họ được gặp thế tôn. hoặc lúc nào nên để các tỳ kheo gặp, hoặc nên để tỳ kheo ni gặp lúc nào. Khi nào nên cho ư bà Tắc gặp? Hoặc nên cho ư bà Di, các hàng bà La Môn nên gặp lúc nào? Hoặc cho hàng sát lợi gặp lúc nào? Hoặc nên để hàng trưởng giả gặp ta lúc nào? Cư sĩ, hoặc nên cho hàng ngoại đạo gặp ta lúc nào? Như vậy, những vị muốn đến gặp ta cùng nghe giảng Pháp thấy đều đạt được rất nhiều công đức phước lợi. Vì sao như vậy? vì tất cả đều do a nan thông báo để đến gặp ta, khiến cho họ căn lành được thành tựu trọn vẹn. lại nữa các tỳ kheo chuyển luân thánh dương có bốn pháp lạ lùng chưa từng có. một là nếu các hàng bà la môn đến chỗ ở của chuyển luân thánh dương, đến nơi thấy dung mạo đoan nghiêm của vua, oai đức lộ rõ, sanh tâm quan hỷ, lại nghe vua nói Âm thanh lời nói trong suốt, cũng sanh quan hỷ. Cho đến thấy vua im lặng không nói, trong lòng cũng phấn khởi. Rồi từ giả vua trở về chỗ cũ, ai cũng lưu luyến đoái mộ, bước từng bước buồn bã bước sức, như người đói khác không được no đủ. Hai là tiểu sát lợi, ba là tì xá, bốn là thủ đà la cũng lại như vậy. Đây là bốn việc đặc biệt của chuyển luân Thánh Dương. Nên biết, a nan cũng có bốn việc đặc biệt. Một là nếu các tỳ kheo từ phương xa đến muốn thăm hỏi ta, đến gặp a nan đều sanh tâm quan hỷ, nghe nói Pháp và gặp lúc im lặng, cũng đều vui thích từ biệt mà đi, luyến mộ đức độ và tình cảm sâu xa. Hai là tỳ kheo ni, ba là ư bà tắc, Bốn là ưu bà Di cũng lại như vậy. Các vị nên biết, A Nan có bốn việc đặc biệt như thế. Bây giờ, Thế Tôn bảo A Nan rằng: "Hiện nay, ông không nên tự sanh khổ não mà nói rằng: Bậc thầy của trời người sắp vào niết bàn, ta nay lại không hy vọng được giải thoát." Vì sao như vậy? Phạm những gì ta đã nói Hết thảy kho tàng giáo pháp, sau khi ta diệt độ, nên suy nghĩ phụng trì, tinh tấn hành trì, không bao lâu tự mình sẽ được giải thoát. Bây giờ, A Nan được Như Lai dùng phạm âm an ủi, mọi ưu phiền sầu khổ đã giảm bớt, liền bạch Phật rằng: Tâm ý con này có chút tỉnh ngộ, muốn được thưa thỉnh, nguyện xin thương xót. Đức Phật liền đáp: Muốn thưa việc gì? nan bạch rằng Thành Cư Thi Na này so với các nước lớn rất là nhỏ hẹp Dân chúng cũng không đông đúc, phồn thịnh Xin nguyện thấy Tôn đi qua các nước lớn khác Như thành Dương Xá, thành Tỳ Gia Ly, thành nước Xá Vệ Thành Ba La Nại, thành A Du xà thành Chim Ba Thành Câu Diệm Di, thành Đức Xoa Thi La các thành như thế chỗ ở chính giữa dân chúng đông đảo sung túc đất nước thịnh vượng an lạc người nhiều tính tâm trí tuệ thông minh nguyện xin thế tôn qua các thành ấy mà vào niết bàn chúng sanh trong những thành đó sẽ đạt được lợi ích lớn bấy giờ đức thế tôn đáp a Nan: ông nay không nên thưa thỉnh ta mà nói Thành Cư Thi Na này là xa xôi nhỏ hẹp. Ông nên lắng nghe, ta vì ông mà nói. Này Anang, về thời quá khứ xa xưa, Thành Cư Thi Na này có vị chuyển Luân Thánh Dương tên là Đại Thiện Kiến, đầy đủ bảy món báo. Dùa có ngàn người con hay hàng phục giặc oán đều dùng chánh pháp để giáo hóa muôn dân. Bây giờ, Thành này tên là Cưu Thi Bà Đế Từ cửa đông đến cửa tây Cách nhau mười hai du xà na Cửa nam, cửa bắc Cách nhau tám du xà na Bốn mặt thành ấy Bao quanh bảy lớp Lớp thứ nhất ở trong thành Hoàn toàn bằng vàng Lớp thứ hai bằng bạc Lớp thứ ba toàn bằng lưu ly Lớp thứ tư bằng pha lê Lớp thứ năm bằng sa cừ Lớp thứ sáu bằng mã não Lớp thứ bảy lẫn lộn nhiều bảo vật Thành ấy lâu gác, có đến bảy tầng Cửa sổ lan can đều chạm trổ bằng bảy báo trang trí Trên giăng lưới treo các linh báo Cách mặt đường khoảng một lần tên Bốn cửa thành ấy, mỗi cửa có chín lớp Đều trang sức uy nghiêm, sáng đẹp, vui mắt Ngoài bảy lớp thành đều có ao nước nước ấy trong sạch có đủ tám công đức đều dùng bảy báo để làm bực thềm có các loại chim như loan phượng khổng tước le le chim nhạn và uyên ương bay lượn lên xuống nhảy múa ca hót ao nước ấy lại có hoa cưu mâu đầu hoa uất ba la hoa phân đà lợi hoa sen xanh, xanh vàng đỏ trắng màu sắc lẫn lộn Ở trên bờ ấy có bảy hàng cây báo. Mỗi hàng cây đều do các loại báo khác nhau. Gió nhẹ thổi qua cành cây kia, cành lá chạm nhau, tiếng như nhạc trời. Dân chúng trong thành thấy đều đầy đủ, an ổn, giàu vui, rất là sung túc. Năm dục hoàn toàn cũng như cõi trời đao lợi. Trên đường đi treo nhiều minh châu, dân chúng qua lại không kể ngày đêm. Thành này luôn có mười loại âm thanh. Một là tiếng voi hai là tiếng ngựa, ba là tiếng xe, bốn là tiếng trống, năm là tiếng loa, sáu là tiếng đàn cầm, đàn sắc. Bảy là tiếng ca, tám là tiếng gõ chuông, đánh khánh, thiết lập đại hội. chín là tiếng ca ngợi những người trì giới. Mười là tiếng cùng nhau bàn luận dạng nói Phật Pháp. Vua Đại Thiện Kiến có các uy đức đoan nghiêm bậc nhất. Mọi người trông thấy thảy đều kính mến. Lại được sống lâu, an lạc, thân không tật bệnh. Tính vua nhân từ thường nhớ hết thảy như người cha yêu mến các con. Hết thảy dân chúng tôn kính đức vua cũng như cha lành. Này nan. Vua đại thiện kiến những lúc muốn ra rừng rừng ngắm cảnh vui chơi, cho chỉnh đốn bốn binh chủng, mỗi binh chủng tám dạng bốn ngàn quân. Lại nữa, trong hậu cung, phu nhân và thể nữ cùng tám dạng bốn ngàn cổ xe cũng muốn theo vua ngoạn xem xét. Khi ấy, vua lại ra lệnh cho các bà la môn, trưởng giả, cư sĩ trong nước đều theo vua cùng đi dạo chơi sắp đạt xa giá xong xuôi khi ấy vị quan chủ binh vào tâu vua bốn binh chủng đã sẵn sàng mong vua biết thời bấy giờ nhà vua ngự trên xe voi trắng cùng các bà la môn trưởng giả cư sĩ các đại thần quyến thuộc và bốn binh chủng trước sau dây quanh đi đến vườn rừng voi đi quá nhanh giống như gió lướt bấy giờ Các vị đại thần, bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ cùng can gián vua Đại dương ở lâu trong thâm cung Dân chúng bên ngoài ít có duyên thấy vua Nay ngài đến vườn rừng thăm chơi Tất cả dân chúng đang đứng chợt bên đường Thảy đều mong muốn và gặp gỡ và chiêm ngưỡng đại dương Sự việc như vậy, mong ngài ra lệnh không nên đi nhanh Vua nghe như thế liền bảo người hầu nên đi từ từ, dừng chúng hai bên đường tự do chim ngưỡng như con thấy cha. Khi ấy, vua trông thấy các ngã tư đường đều bằng phẳng, bảy hàng cây báo la liệt, bóng im mà không có ao nước, liền ra lệnh cho một vị quan gặp bên các lề đường tạo ao bảy báo. Khoảng cách nhau đến cả trăm cung, lại ra lệnh trồng các loại hoa danh tiếng, Lại còn sát lệnh trong mỗi mỗi ao đều cho người coi giữ Lại có người đến tắm, cung cấp hoa thơm và đồ ăn uống Tùy ý lấy dùng Cung cấp như vậy không kể ngày đêm Lại ra lệnh thần ấy Từ nay về sau dân chúng phương xa có đến cầu xin Tùy theo sự cần dùng mà cung cấp Đã đến rừng rừng diên Lâm Cùng các hàng bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ Đại thần vui chơi, xem cảnh cho đến trời chiều, Minh Châu chiếu sáng như ban ngày không khác, không thấy bóng mặt trời mới biết là ban đêm. Khi ấy, vua cùng các bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, các quan và dân vui chơi xong trở về cung thành. Một ngày khác, các bà la môn, trưởng giả, cư sĩ cùng các đại thần đem các châu báo nổi tiếng cùng đến dân vua Vua liền nói rằng, Những ngày gần đây, ta đi dạo chơi ở Viên Lâm, đã bảo các vị đại thần từ nay trở đi, có người đến cầu xin thì theo đó mà cấp cho họ. Ta bố thí đến như vậy, các khanh sao còn đem báo vật mà hiến cho ta? Vua liền tự suy nghĩ, Những người dân này sở dĩ đem báo vật đến hiến cho ta, đều do nhân duyên trong nước vào sang phú quý. Sự việc như vậy, từ nay có người nghèo đến liền dạy quan giữ kho xuất các châu báo và của cải để tại ngã tư đường. Đánh chuông khua trống, đề xướng khiến bốn phương xa biết. vua Đại Thiện Kiến đang mở kho báo dùng để bố thí, nếu có cần dùng, tùy ý đến lấy. vua thường như vậy, rộng thực hành bố thí, đem lại lợi ích cho chúng sanh không kể ngày đêm. Bây giờ trong nước, các hàng bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ cùng các vị đại thần tâu với vua rằng Thưa Đại Dương, cung điện của chúng ta đang ở thật là nhỏ hẹp Chúng tôi mỗi khi đến thăm hỏi Đức vua các tùy tùng không có chỗ dung nạp Nguyện xin Đại Dương ra lệnh mở mang cho thật rộng lớn vua nghe tâu như thế, yên lặng chấp nhận, tự suy nghĩ Tà này nên mở rộng chỗ ở. Khi ấy, trời đế thích biết tâm niệm của vua, gọi một thiên tử tên là Tỳ Thủ Kiến Ma, rất tài giỏi, không việc gì không làm được, mà đến dạy rằng. Này dưới cõi Diêm Phù Đề, vua chuyển Luân Thánh Dương tên là Đại Thiện Kiến. Này vua muốn mở rộng cung thành, ông có thể xuống làm người thợ coi sóc, khiến nơi ấy trở thành trang nghiêm đẹp đẽ chạm trổ trang hoàng như của ta không khác. vị trời kia dân lệnh trong chốc lát như một tráng sĩ co duỗi cánh tay đã đến cõi diêm phù đề đứng ngay trước vua. khi đã thấy thiên tử kia với dáng dấp phong độ đoan chánh vua biết là hàng phi phàm nên hỏi rằng ngài là vị thần ở đâu bỗng nhiên đến đây vị trời liền đáp Đại dương nên biết tôi là đại thần của trời đế thích Tên là Tỳ Thủ Kiến Ma Rất quen với nghề thợ Do đại dương có ý muốn mở rộng cung điện Nên trời đế thích sai tôi xuống đây Để xem xét thợ và trợ giúp vua Vua nghe nói vậy trong lòng quan hỷ Khi ấy vị thiên tử bắt đầu thực hiện Việc mở rộng cung điện thành trì Bốn cửa của thành Khoảng rộng cách nhau 24 du xà na Lại vì vua tạo dựng cung điện Cao, thấp, rộng, hẹp Mỗi bên đều 8 du xà na Dùng bảy báo để trang sức Đẹp đẽ như cung đế thích Cung điện này có 8 dạng 4.000 phòng riêng để ở Đều có đầy đủ giường màng bằng bảy báo Lại vì vua mà kiến tạo điện thuyết pháp Cao, thấp, ngang, rộng Cũng tám du xà na, dùng bảy báo để trang sức, uy nghiêm không khác trước. Bốn mặt cung điện ấy có bảy cây báo, cùng các loại hoa nổi tiếng trồng la liệt để che ánh sáng. Lại xây ao báo, nước trong ao thanh khiết, đủ tám công đức. Giữa cung điện ấy đặt tòa sư tử, bảy báo trang nghiêm rất là cao rộng, lại vì người ở bốn phương xa đến nghe Pháp. Bày ra bốn tòa ngồi bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, số lượng có đến tám dạng bốn ngàn cái. Tỳ thủ kiến ma đã vì vua này mà tạo lập cung thành tất cả đã xong, liền từ biệt nhà vua, bỗng nhiên không thấy đâu, trở về cõi trời. Bây giờ, vua đại thiện kiến thấy cung thành tu sửa đều đã xong, liền ra lệnh đánh trống rao gọi khắp trong nước. Vua Đại Thiện Kiến sau bảy ngày Sẽ vì mọi người giảng nói các Pháp Nếu ai muốn nghe Đều có thể tập trung đến điện thuyết Pháp để nghe Lúc ấy, các bà la môn trưởng giả, cư sĩ Các đại thần và dân chúng Nghe xướng lệnh này Đến ngày ấy, tất cả đều quy tụ về Bây giờ, vua tới ngay điện thuyết Pháp Lên tòa sư tử Hết thảy mọi người đến cũng đều ngồi trên bốn tòa báo bấy giờ đức vua trước vì mọi người nói mười thiện pháp sau đó lại trình bày các pháp môn khác trải qua đến một dạng hai ngàn năm chúng sanh nước ấy nếu có người đã từng nghe vua nói pháp khi mạng chung được sanh lên trời không đọa ba đường a nan, vua ấy luôn đem lợi ích cho hết thảy chúng sanh như thế này a nan. Lúc vua đại thiện kiến ở trong tỉnh thất, tâm tự nghĩ rằng Đời quá khứ ta đã tác nghiệp gì, tu căng lành gì Mà sanh làm người tôn quý trong đời Có oai đức lớn, dung mạo sức lực, thọ mạng không ai bằng Chính là do ở trong đời quá khứ Rộng tu bố thí, nhẫn nhục, từ bi Nên nay được phước báo như thế Ta nay lại nên tập tinh tấn hơn nữa rồi tư duy, thời gian không lâu đạt được sơ thiền cho đến được đệ tứ thiền, lại lần lượt tu tập bốn vô lượng tâm. Này A Nan, vua Đại Thiện Kiến lại còn chỉ dạy cho phu nhân và thể nữ đều tu tứ thiền